Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Quân vẫn không sao yên lặng được. Người đàn ông thôi không cười nói. Ông ta ngồi thẳng người lên, đeo cặp kính lại rồi nghiêm túc nói. Để anh khỏi phải thắc mắc, tôi xin nói rõ cho anh nhiều điều. Số là cây ngôi nhà đó, từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Tất cả mọi người đều đồn ẩm lên là ngôi nhà đó có mạng. Không một ai dám thuê lại. Vì vậy ngôi nhà được kêu bán rất rẻ. Nhưng bản thân ông chủ tôi lại không có tin mấy cái chuyện ma quỷ. Ông đã tranh thủ cơ hội để mua nhà này và bỏ ra một số tiền lớn để thuê người đi dò xét, nhằm chứng minh cho mọi người thấy rằng ngôi nhà đó hoàn toàn bình thường. Vợ chồng con cái vẫn sống hạnh phúc như bao ngôi nhà khác. Sau một năm, anh sẽ chứng minh được điều đó, và tất nhiên, giá trị của ngôi nhà sẽ được tăng lên một cách đáng kể. Tôi nói như vậy chắc anh có hiểu. Người đàn ông vừa rất lợi nhìn Quân chằm chằm nhưng muốn sợ hãi. Quân ngồi thừ một lúc rồi gật đầu. Tôi đã hiểu, thư ông bây giờ thì tôi đã hiểm rồi, nhưng mà xin ông cho phép tôi được tò mò thêm một chút nữa. Ông có thể kể lại về vụ án mạng trong ngôi nhà đó được hay không? Được, tất nhiên là được. Người dẫn ông gieo lên, ông bắt kể một cách rành mạch. Cách đây hơn 2 năm, ngôi nhà đó là tổ uyên ương của một tội phạm trọng tệ. Cả hai bên gia đình đều là những người giàu có. Hai vợ chồng họ mới có một đứa con trai 3 tuổi. Một hôm đứa bé sạch chân rơi xuống hố và chết dưới đó. Khi người mẹ phát hiện được thì tận đau lòng quá nên đã thất cục theo con. Đến lúc người chồng trở về, trông thấy xác đứa con của mình nằm dưới sân nhà, còn vợ thì đang bị treo lủng lẳng, quá kích động, anh ta đã phát điên, lấy chiếc xe chạy hết tốc độ ra khỏi nhà. Vừa đến chỗ cua quẹo, anh ta đã giơ súng phục sát nạt mấy cách thân thể. Từ sau cái chiếc kinh hoàng đó, ngôi nhà đó đã bị bỏ hoang. Tuy không có sợ ma, nhưng quân vẫn cảm thấy ớn lạnh, quả thật đó là một thảm họa lớn lao, khó ai có thể chịu đựng được nó. Thấy quân ngồi im không nói gì, người đàn ông cất tiếng. "Sao, anh có đổi ý khi biết rõ lai lịch của ngôi nhà đó hay không?" Quân ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông, mỉm cười nói: "Dạ không, tôi không có thành động gì đâu." Người đàn ông tươi cười, chậm qua bắt tay Quân với vẻ thân tình. "Có thể chứ, quả thật tôi đã không nhìn lầm người. Tôi biết rằng anh có khả năng. Cứ gọi tôi là chú Thịnh. Đây là số điện thoại cầm tay của tôi, có gì anh cứ trực tiếp liên hệ." Quân xúc động hỏi, "Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc?" Người đàn ông vỗ nhẹ lên vai Quân. "Bất cứ khi nào anh có thể nhận việc bất cứ lúc nào." Quân không cần đắn đo suy nghĩ, anh trả lời thật nhanh. Sáng mai, sáng mai chúng tôi sẽ tới. Người đàn ông vui vẻ nói, "Tốt lắm, vậy sáng mai anh đưa chị và cháu tới đây, chúng tôi sẽ đưa xe đến đón cả nhà." Anh khỏi cần đem theo bất cứ một dụng cụ gì, ở trên đó có hết rồi. "Dạ vâng, tôi cảm ơn." Quân đứng lên cúi chào, người đàn ông đứng dậy tiễn Quân ra cửa, cả hai người đều có vẻ hài lòng phấn khởi. Quân ra khỏi cửa, Với lấy chiếc xe đạp một mạch về nhà mà không biết mệt. Vừa về tới nơi, Quân đã quẳng chiếc xe nặng nề bên ngoài, chạy ào vào trong căn phòng nhỏ xíu của mình. Thằng bé Khang đang nằm ngủ trên giường, Quân bế xốc nó lên mấy vòng. Thằng bé giật mình khóc thét, nhưng Quân không quan tâm, anh vẫn quay thằng bé phù phù, miệng la lớn. "Con ơi, vận may đã mỉm cười với gia đình mình rồi. Chúng ta đã có một nơi sống tốt rồi." Liên đang giặt quần áo, nghe tiếng con khóc thét và tím tròng xe họ ầm ĩ, chị vội vã chạy lên, hai tay quệt và hai bên vạt áo, chỉ biết hớt hải hỏi. Có chuyện gì với anh? Quân đặt con nằm xuống, bế thóc vội lên, hôn đánh chuột một cái vào trán. Em ơi, chúng ta gặp may rồi. Chị liếc mắt cớ dãy này. Bỏ em xuống rồi để đầu đuôi chị em nghe xem nào. Nhìn anh kìa, y như người tâm thần vậy. Quân cười thật tươi khi nghe giọng trách móc của vợ, anh đặt liền xuống đất rồi nói: Anh đã xin được việc làm rồi, một công việc ngoài sức tưởng tượng. Việc gì thế anh?" Liên hồi hộp hỏi. "Làm, làm ông chủ đó." Quân hít hựt nói, liên khựng lại một chút rồi bật cười. "Em hiểu, cái thời buổi này không dễ gì có được công việc thích hợp. Anh khỏi phải ánh mắt với mẹ con em, từ từ thế nào cũng tìm được việc thôi anh." Quân không cười nữa, nghiêm trang nhìn vợ. Em tưởng là anh buồn quá nên khổng có phải không? Không có đâu. Anh đã xin được công việc thật mà. Đây, em xem này. Hợp đồng anh vừa ký xong. Quân vừa nói vừa thỏ tay vào trong túi áo lấy ra một tạm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net